các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Pierne mất 10 vạn đô la Mỹ. Hương tiếc lại sau lưng Tuấn và tặc lưỡi. Trời ơi tiếc gì? Thì em lấy của lão cũng như thế cũng nhiều quá rồi anh. Lão mua nhà này, rồi mở quán giải khát này, rồi dám bao nhiêu đồ đạc rồi xe Honda, rồi còn bao nhiêu tiền lão đưa cho em tiêu suốt cả 2 năm nay. Nối của chứ có phải là ít đâu. May mà cả nhà cả quán đều đứng tên một mình em chứ không thì cũng khó lòng mà tống lão đi được. Tuân châm điếu thuốc mới, đăm chiêu bảo: "Này, chữa vị thất đã giản đơn như em nghĩ, một đống của của lão quăng ra, dễ gì lão chịu bỏ cuộc ngay?" Cương trợn mắt ngắt lời: "Ơ hay, chứ đã bảo là cả quán lẫn cái nhà đều đứng tên một mình em mà, lão làm gì được em?" Tuân bước chậm lại, ngồi xuống ghế, ra vẻ hiểu biết, tỉ mỉ giảng: Vẫn biết thế, nhưng lão vẫn có thể thuê luật sư đưa ra tòa nhờ phân xử. Anh có đọc báo pháp luật, thấy có nhiều trường hợp giống như em và lão. Kiện cáo nhì nhằng cả năm trời chưa giải quyết xong. Là vì thế này, lão chỉ cần đưa ra một số nhân chứng và các chứng cứ chứng minh hai điều. Thứ nhất là một mình em không đủ khả năng mua nhà mua quán. Thứ hai là lúc đi mua nhà cả em và lão cùng đến gặp chủ nhà và cùng trả giá, cùng đặt tiền. Rồi mỗi lần từ Mỹ về, lão đều đến đây ở chung với em. Vì chính em có đăng ký tạm trú cho lão tại quán cà phê cung đàn cơ mà. Như vậy á, tòa có thể bắt em phải trả lại cho lão một nửa trị giá tài sản hiện nay. Nhân chứng thì có thể là chủ cũ của căn nhà lão mua cho em, có thể là tổ trưởng tổ dân phố, cũng có thể là đám người làm của em chẳng hạn như là là cái Dung cái Liễu chẳng hạn. Điều này thì Tuân nói thật, từ ngày bố Tuân bị điều tra, hai cha con thường xuyên theo dõi tờ pháp luật, nên Tuân cũng thu thập thêm được một chút kiến thức và bây giờ phun ra cho Hương nghe. Quả nhiên Hương thấy lo âu, tuy vậy nàng vẫn nói cứng. Nhưng mà cái dùng với cái Liễu thì bố bảo chả dám đứng về phía lão Thành, em đuổi cổ đi ngay lập tức á." Tuân điềm tĩnh giảng. "Một khi chúng nó đã dám đứng ra bên vực lão Thành ạ, ị già gần em phải đuổi. Chúng nó sẽ nghỉ việc trước, chứ dạy gì mà ngồi đấy chờ em đuổi à? Lão Thành sẽ móc ngạc với chúng nó, mua chuột chúng nó. Em giả cho nó đồng lương chết đói mà, lão Thành chỉ cần quăng ra mỗi đứa vài triệu là chúng nó chạy tao ngay. Uống chi hàng ngày giúp tiệc cho em, bị em chửi mắng, đã chắc gì chúng nó không thù em? Mà chỉ cần mua chuột chúng nó không thôi thì nói làm gì? Lão Thành có thể móc ngoặc hành chánh án chứ có có gì đâu. Người ta bảo là vô phúc đáo tụng đình. Nói chung ý kiện cáo bao giờ cũng tốn tiền và mất thì giờ lắm. Cương ngồi thử một lúc rồi ngẩng lên hỏi. À thế bây giờ anh có cái cái phương án gì giải quyết vụ này không anh? Tuân gật đầu đáp. Anh đang tính đây. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Công an trên quận thì anh quen. Tiếu tá Chu trưởng phòng hình sự là nhân viên cũ của bố. Đường cùng thì chắc cũng phải nhờ đến anh. Anh nói một tiếng thì thế nào anh hãy nghe. Hả? Thế mà nhờ anh Chu làm cái gì? Bắt Lão Thành à? Lão đâu có tội gì đâu mà bắt. Tuân hãnh diện phân trần. Bắt Lão làm cái gì? Mình dọa thôi. Gửi giấy mời đàng hoàng. Gọi Lão lên quận làm việc. Chỉ cần thẩm vấn vài lần Hỏi vu vơ vài câu về chính trị Hay là buôn lậu bạch tiếng Á phiện Là lão sợ chuồn đi ngay Việt kiều đứa nào chả quý mạng mình Để nói công an điều tra là đái giặc quần Bỏ của chạy lượt người Bố bảo chả dám quay về Việt Nam nữa Hương chố mắt nhìn người tình cảm phục Nàng thở phào nhẹ nhõm Ôm lấy hai vai tuân và bảo Àm um. Thế thì anh tiến hành ngay đi, đừng có chần chờ gì cả. À, anh lên quận gặp ông Chu, cần bao nhiêu tiền bồi dưỡng cứ cho em biết nhé." Tuân im lặng gật đầu. Gã biết trước trong vụ này, chính gã sẽ moi được một món bạc từ tay hư. Sợ Tuân còn lưỡng lự, Hương động viên thêm: "Anh à, tống được lão đi rồi đó thì anh ra ở hẳn ngoài ấy với em, cùng chung nom quán hộ em, sang năm mình tiến hành tổ chức đám cưới." <cười> quên nữa. Em chưa kể cho anh nghe chuyện này buồn cười lắm. Cái năm ngoái á, dạng với nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net